Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 307 ta giải quyết cổ tinh linh vương lần này tệ hại. Hắc huyết minh nhị trưởng lão hắc ma đầu xuất quan. Lão già này. Cổ phong sắc mặt trầm xuống. Thân hình trôi lơ lượng ở lâm viêm bên người. Nói. Bây giờ hắc huyết minh chấn giữ mạnh nhất chính là hắn. Trừ lần đó ra. Minh chủ trời tối cùng đại trưởng lão cũng đi xa. Nghe nói chẳng mấy chút sẽ vậy hôm nay trước hết đêm hắc huyết minh còn lại trưởng lão cho diệt Lâm viêm sắc mặt trầm xuống hung hăng nói Sợ rằng không được Bây giờ cuộc diện đồng đẳng Thế lực khác hiển nhiên không tính sáp tay Nương tựa ta luyện đan công hội giúp ngươi Còn không làm được Nghe lâm viêm lời nói cổ phong thở dài lắc đầu một cái Nếu như ta giải quyết cổ tinh linh vương đây lâm viêm lánh lánh nói Người cổ phong nhất thời cả kinh không nghĩ tới lâm viêm lại có phách lực như thế Nhưng cẩn thận suy tính một chút Cổ phong vẫn lắc đầu nói Lâm viêm tiểu hữu Người nên minh bạch Lúc này chúng ta nếu là cưỡng ếp bắt lại hắc huyết minh Sẽ trả giá nặng nề Đến lúc đó chờ hắc huyết minh minh chủ cùng bọn họ đại trưởng lão đến chúng ta căn không có lực đối kháng Hướng chi Hắc huyết minh phía sau còn có thế lực thần bí chỗ dựa. Nếu như muốn hoàn toàn tiêu diệt hắc huyết minh còn không thương đức gân cốt, chúng ta yêu cầu tìm một người hỗ trợ. Người là nói đan vương nghiêm bắc sao lâm viêm nghe một chút cổ phong lời nói, liền lập tức minh bạch cổ phong ý tứ. Đan vương nghiêm bắc ở Hạ Tam Thiên có thể là có sức mạnh danh tiếng cùng lực hiệu triệu. Nếu là có thể lấy được hắn trợ giúp đối kháng hắc huyết minh, Phần thắng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn Đúng như vậy ổn thỏa nhất Cổ phong gật đầu một cái Nói Chúng ta bây giờ thực sự có thể đủ đem hát huyết minh những trưởng lão này cho diệt Nhưng cứ như vậy Chúng ta cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề Lâm viêm cẩn thận suy tính một chút Xác thực như thế Lúc này tuyệt đối không thể xung động Hắn đã đánh chết chừng mấy tên trưởng lão Hôm nay có thể nói là chiếm hết tiện nghi, chiếm hết tiên cơ. Nếu là vào lúc này đem trước ưu thế toàn bộ buông tha lời nói, hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Cổ phong tiểu tử, mấy năm không thấy, lá gan không nhỏ A lại là một ngoại nhân cùng ta hắc huyết minh là địch. Trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một đảo già dặn có lực lời nói. Một xây ghế tiếp cửu tinh linh vương hắc ma nhị trưởng lão phá toái hư không trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Nhị ca tiểu tử này xếp chúng ta hắc huyết minh mấy tên cường giả hôm nay nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Hắc phong nhìn thấy mình nhị ca đến, liền vội vàng tiến lên cung kính nói. Hắc huyết minh nhị trưởng lão, hắc ma đem ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người chân mày nhất thời nhú một cái. Lâm viêm trên người kia cổ trích nhiệt. Khiến cho hắn cảm thấy thập phân bất an. Tiểu tử. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là tự đoạn một cánh tay. Hôm nay ta liền có thể tha cho ngươi một cách mạng. Hắc ma nhìn lâm viêm, nói. À nghe hắc ma lời nói. Lâm viêm khinh thường cười cười. Ngươi thật coi ta là ba tuổi đứa trẻ sao các ngươi hắc huyết minh lời nói. Cũng có thể tin. Hừ, vậy thì đi chết đi. Hắc ma dẫn dên một tiếng, lật tay chính là một trưởng thầm thuộc tính linh khí hướng về phía lâm viêm đánh tới. Lâm viêm khóe miệng phẩy nhẹ. Xem ra các ngươi hắc huyết minh toàn bộ tu luyện giả đều là thầm thuộc tính linh khí A. Vậy thì nhất định bị ta khắc chế. Quanh lâm viêm một tay phất lên, nóng bỏng thiên hỏa trong nháy mắt liền đem hắc ma nhị trưởng lão công kích hóa giải. Thiên hỏa. Hắc ma nhìn thấy lâm viêm thi chuyển mà ra hỏa diễm. Nét mặt xà nua đột nhiên trở nên nặng nề lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 308 bực bội ẩm nhấn hát huyết minh trưởng lão thâm thúy hốt mắt chính sữa. Cũng vào giờ khắc này. Băng bắn ra vẻ lạnh như băng sát cơ. hắc ma lão già kia. Ngươi thật dự định hôm nay theo chúng ta đồng thủ sao ta hắc diệu luyện đan công hội cũng sẽ không sợ các ngươi. Cổ phong nhìn hắc ma. Cười lạnh nói. Mặc dù ngươi hắc huyết minh thế lực cường đại, nhưng các ngươi minh chủ còn các ngươi nữa đại trưởng lão giờ phút này sợ là người cũng không biết ở nơi nào hôm nay ta hắc diệu luyện đan công hội. Nhất định phải dừng phòng hộ viêm chu toàn. Nếu các ngươi cố ý như thế, coi như là liệu cách lưỡng bài câu thương cũng sẽ không tiếc. Ngươi, nghe cổ phong lời nói, hắc huyết minh trưởng lão vô cùng phấn nộ nhìn cổ phong. Bọn họ quả đấm bóp khanh khách vang rồi Nổi tâm lửa dần bị áp chế đến Nếu như không phải là bởi vì Minh chủ cùng đại trưởng lão cũng đi ra ngoài Hôm nay đánh một trận Đã sớm chấm dứt Tới đánh chết lâm viêm là rất đơn giản sự tình Ai biết luyện đan công hội hoành sáp Một cước đây hoàn toàn vượt qua Hắc huyết minh ngoài ý liệu Nhị ca Hắc phong nhìn hắc ma Thấp giọng nói Tiểu tử này hôm nay liền giết chúng ta hai tên trưởng lão Không thể bỏ qua cho hắn Hát ma mặt đầy nặng nề nhìn lâm viêm Ánh mắt bên trong sát ý ngưng nhưng Hắn suy nghĩ hồi lâu đi qua Thấp giọng nói Tiểu tử này xác thực đáng chết Nhưng minh chủ cùng đại ca đi ra ngoài Kia cái thế lực trước người cũng không cách nào nhờ giúp đỡ Lấy chúng ta những người này Coi như là có thể cắt tiểu tử kia Sợ cúng tử thương hầu như không còn Nhị ca Ngươi không phải là cậu tinh linh vương sao Tại sao phải sợ bọn hắn hừ Cổ phong tiểu tử kia thân phận ngươi quên Lấy hắn bát tinh linh vương đỉnh phong thực lực Lại hợp với thân phận của hắn nội tình Hôm nay chúng ta không chiếm được tiện nghi Còn có tiểu tử kia nắm giữ thiên hỏa thực lực Rõ ràng có điều giấu giếm Hôm nay không thể chiến nhị ca Đừng nói Hắc mặt sắc mặt đông lại một cái quát lạnh hắc phong một tiếng. Hôm nay ta hắc huyết minh trước hết và các ngươi một con ngựa. Lần sau, nếu như ngươi hắc diệu luyện đan công hội còn dám ra tay. Ta hắc huyết minh tất xếp liền. Đi, hắc mặt một tiếng quát lên, xoay người mang theo còn lại ba tên trưởng lão rời đi. Lâm viêm nhìn của bọn hắn cử động cũng không có chút nào vui vẻ. Có thể chịu được mực này tức giận cùng mực bội, đám này lão ra hỏa tuyệt không đơn giản. Hắn biết, sự tình cũng không có chấm dứt. Tiếp đó, đến lượt ngay đón đại chiến. Cổ phong thở dài một hơi, nói chỉ mong có thể một lần đem hắc huyết minh bắt lại đi. Cổ hội trưởng, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Ngày sau nếu có nhu cầu, cứ mở miệng. Ta nhất định hết sức giúp đỡ. Lâm viêm nhìn cổ phong cởi mở nói. Được ta đây lão đầu tử liền ghi nhớ. Cổ phong hội trưởng cười một tiếng. Nói. Không nghĩ tới ta nửa thân thể xuống mồ người. Vẫn có thể thấy được lâm viêm tiểu hữu bực thiên tài này. Cũng coi là không có vùng phí sống cả đời này. Bất kể kết quả như thế nào ta hắc siểu luyện đan công hội nhất định toàn lực giúp ngươi. Hai người đang nhìn hắc huyết minh trưởng lão hoàn toàn thối lui sau. Lâm Viêm mang theo trần hổ đám người Vào ở Hắc Diệu Luyện Đan Công Hội chính giữa Toàn bộ Hắc Vân Thành Trong nháy mắt liền đem Lâm Viêm Hắc Diệu Luyện Đan Công Hội cùng Hắc Huyết Minh khai chiến tin tức cho truyền ra Lúc này Hắc Diệu Luyện Đan Công Hội trong đại sảnh Cổ phong kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Nói Không nghĩ tới Lâm Viêm tiểu hữu đồng thời lại còn là một tên tuần thú sư Một lần tính có thể thuần phục nhiều như vậy yêu ma thú Đây đối với chúng ta đối phó Hắc Huyết Minh Nhưng là có trợ giúp rất lớn à Cổ hội trưởng quá khen Nếu là không điểm chuẩn bị Ta cũng sẽ không lâm viêm khiêm yếu ớp cười nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 309 lôi géo đan vương nghiêm bắc Muốn nhìn thiên hỏa có điều kiện ha ha Nói cũng vậy Cổ phong cười lớn một tiếng Nhưng một giây ghế tiếp hắn sắc mặt liền nặng nề đi xuống. Bất quá chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày. Theo tin tức đáng tin. Hắc huyết minh minh chủ cùng đại trưởng lão. Còn nữa 10 ngày liền tới. Ở này 10 ngày bên trong chúng ta phải đem có thể tìm được người giúp toàn bộ lôi kéo. O, V, G, W, W, M. Lâm Viêm gật đầu một cái. Nói. Đan vương bên kia ta đi thử một chút. Hắc vân thành các đại gia tục Luyện khí Tông hội cùng tuần thú công hội bên này liền phiền toái cổ hội trưởng đi một chuyến Được Một phen sau khi thương lượng Lâm viêm cùng cổ phong chia nhau lôi kéo người tay Muốn phản ngã hắc huyết minh Chỉ dựa vào đến hắc diệu luyện đan công hội Cùng với lâm viêm lực lượng cá nhân Hiển nhiên là không được Lúc này Lâm viêm bay vút không chung Rất nhanh liền tới đến hạ tam thiên đan vương hiện đang ở địa phương. Phiên vân đỉnh núi. Phiên vân đỉnh núi, lâm viêm một hơi thở liền sông lên, rơi vào đan vương nghiêm bắc trước nhà. Tiểu tử. Ngươi lại đến chỗ của ta làm gì ngay tại lâm viêm vừa mới thân hình rơi xuống thời điểm. Đan vương nghiêm bắc thanh âm liền từ trong nhà truyền ra cót hét Ngay sau đó, một đảo cửa phòng mở ra thanh âm truyền ra. Một giây ghế tiếp. Đan vương nghiêm Bắc thân hình trong nháy mắt từ trong nhà ló lên đến, xuất hiện ở lâm viêm trước mặt. Ngươi lại đạt tới ngũ tinh linh vương nghiêm Bắc mặt đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm. Lúc này mới hơn một tháng không thấy mà thôi, lâm viêm lại trực tiếp tiêu tứ khỏa tinh. Tốc độ tu luyện này, đơn giản là quá kinh khủng bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm khí tức tốt thuần hậu. Này tổ cảm giác, nghiêm Bắc sử dụng linh hồn lực cẩn thận cảm giác lâm viêm. Làm một danh luyện đan sư đối với hỏa Diễm bén nhạy, dĩ nhiên là người khác thật sự không cách nào so với. Mặc dù lâm viêm giờ phút này cũng không có đem chính mình khí tức cho lộ vẻ lộ mà ra. Nhưng nghiêm Bắc như cũ có thể từ lâm viêm trong cơ thể cảm giác được đại lượng nóng bỏng khí tức. Thiên hỏa. Là thiên hỏa. Người thôn phể thiên hỏa nghiêm bắt đột nhiên kịp phản ứng. Đất cả kinh. thập phân rung động nhìn lâm viêm. Thôn phể thiên hỏa nguy hiểm cỡ nào, làm một danh luyện đan sư, nghiêm bắc so với bất luận kẻ nào cũng phải rõ ràng. Coi như đan vương hắn. Nhưng là nghe nói qua vô số luyện đan sư ở thôn phể thiên hỏa trong quá trình bị thiên hỏa cắn trả tử vong. Cho dù là linh hoàng linh tôn cấp cường giả chết ở thiên hỏa bên dưới cũng không biết bao nhiêu mà đếm, tiểu, tử. Nhanh cho ta nhìn xem một chút. Ngươi thu phục là cái gì thiên hỏa nghiêm bắc đang xác định lâm viêm nắm giữ thiên hỏa sau. Lập tức mặt đầy hưng phấn la lên. Hắn liền nói, mới vừa rồi cảm giác được hỏa diễm khí tức là ai nguyên lai là lâm viêm. Được a bất quá trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Lâm viêm cười một tiếng, nhìn nghiêm bắc nói. Hừ, rảo hoạt tiểu vượt đầu. Liếc mắt nhìn ngươi thiên hỏa liền phải đáp ứng ngươi một cách điều kiện. Ngươi thật coi ta đan vương là người ngô hay sao nghe Lâm Viêm lời nói Nghiêm bắc xên lên một tiếng Nói Vậy cho dù Lâm Viêm khoát khoát tay Nói Nhìn thấy Lâm Viêm mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ Nghiêm bắc thập phân lòng ngứa ngáy Hắn nhìn trời hỏa yêu thích cùng theo đuổi Nhưng là không thể so với Lâm Viêm yếu phân nửa Đấu nói đi Tiểu tử Điều kiện gì Nhiêm bắc trần chờ hồi lâu Tối cuối cùng vẫn là không nhìn được nhìn Lâm Viêm nói. Đầu tiên nói trước. Điều kiện không thể quá lỗ. Cũng không thể muốn vật quý trọng. Nhưng mà liếc mắt nhìn ngươi thiên hỏa mà thôi. Cũng không có gì liền là muốn cho ngươi gia nhập liên minh chúng ta. Lâm Viêm nhìn nghiêm bắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 310 linh hoàng cường giả. Liền sao cho ta liên minh nghe Lâm Viêm lời nói. Nghiêm Bắc sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó Hắc huyết Minh đúng? Lâm Viêm điểm trực mạch gật đầu. Đi thôi. Chuyện không có khả năng. Ta Nghiêm Bắc thì sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Vậy là các ngươi giữa sự tình không có quan hệ gì với ta. Nghiêm Bắc không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Lâm Viêm, dứt khoát kiên quyết nói: "Thật sao nghe Nghiêm Bắc lời nói?" Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nếu như Hắc Huyết Minh lần này sắp tối vân thành cho thống nhất Coi như là đan vương ngươi Sợ rằng sau này cũng phải trở thành Hắc Huyết Minh thủ tịch luyện đan sư chứ ngươi Nghiêm bắc nhưng xoay người tức giận nhìn Lâm Viêm Khả năng này tính không phải là không có Mà là vô cùng có Ta chẳng lẽ nói không đúng sao Hắc Huyết Minh là dạng gì Coi như đan vương ngươi Không phải là không tin tưởng chứ Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Nếu như nghiêm tiền bối nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta Ta bảo đảm Ở đem hắc huyết minh cho vạn ngã sau Người vẫn là hạ tam thiên đan vương Người vẫn là tự do Nghiêm bắc không nói gì Cao mày cẩn thận suy nghĩ lên hồi lâu đi qua Nghiêm bắc nhìn Lâm Viêm Hỏi ai là lần này liên minh người dẫn đầu nghiêm tiền bối yên tâm? Dẫn đầu là ta. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắc huyết minh minh chủ, linh hoàng cường xả, liền sao cho ta. Ngươi nghĩ một người đánh bại trời tối nghiêm bắc nhất thời cả kinh. Kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Nói. Ngươi cũng đã biết. Trời tối bây giờ là một tên tiêu chuẩn nhất tinh linh hoàng. Ta rất rõ ốc. Nhưng lần này liên minh là ta phát động đối phương người mạnh nhất, nên do để ta giải quyết. Lâm Viêm mặt đầy kiên định nói. Nghiêm Bắc nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hắn nhìn Lâm Viêm, ngay cả hắn cũng không khỏi không bội phục Lâm Viêm. Bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, luyện đan sư tứ phẩm không nói. Kỹ thuật luyện đan so với chính mình còn ngưu Thôn phể thiên hỏa còn muốn một mình đấu linh hoàng. Liên hướng phách lực này, Lâm Viêm đã đánh giá nghiêm bắc kính sợ. Được, ta với ngươi đánh cuộc một lần. Nghiêm bắc nặng nề gật đầu một cái, nói. Hoan nghênh gia nhập thiên minh. Lâm Viêm cười một tiếng đảo. Bây giờ ngươi có thể cho ta xem ngươi thiên hỏa chứ không thành vấn đề. Oanh! Lâm Viêm bàn tay một phen, nhất thời đỏ trắng sắc hỏa diễm nhảy nhảy dựng lên. Trong nháy mắt chung quanh nhiệt độ cũng vào giờ khắc này bão nổ dâng lên thật là khủng khiếp hỏa diễm. Nghiêm Bắc mười phần khiếp sợ nhìn lâm viêm trong lòng bàn tay thiên hỏa. Kia nóng bỏng khí tức hủy diệt. Để cho hắn tên này thất tinh linh vương cũng cảm nhận được sợ hãi. Bề ngoài nóng bỏng. Nội tâm lại mang theo một tia băng hàn. Phù hợp loại này tính chất. Thiên hỏa trên bàn. Sợ là chỉ có hạng thứ 8 băng xuyên dung viêm chứ nghiêm bắc vẻ mặt thành thật nói. Bất quá. Ngươi ngày này trong lửa. Còn sam tạp khác hỏa diễm. Nghe nghiêm bắc lời nói, lâm viêm thoáng cách liền cười. Quả nhiên, đan vương nhãn lực chính là không giống nhau. Ngươi nói không tệ. Lâm viêm thẳng thắn cười cười. Sau đó cùng nghiêm bắc nói trò chuyện một phen sau, lâm viêm liền rời đi phiên vân đỉnh núi. Trừ hắc vân bên trong thành cường giả, hắn còn cần đi yêu ma sơn mạch chung tìm người giúp. Dù sao, hắc huyết minh phía sau còn có thế lực to lớn chống đỡ. Lâm viêm cũng là yêu cầu cho thấy thực lực của chính mình mới được. Nếu không, khó mà chấn áp toàn trường, khen, tháp chủ chức tuần thú năng lực, tam dai. Lâm viêm trai nhìn mình một chút tuần thú năng lực trong lòng như có điều suy nghĩ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 311 ma thú cấp 4, hỏa diễm ong độc, oanh, đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh rung lên, lâm viêm cả người thân hình bảo nổ cướp mà ra. Hưu nhất thời trên bầu trời, truyền ra một đảo chói tai tiếng xé gió. Kèm theo đồng thời, lâm viêm chỗ đi qua, tại trong hư không lưu lại một đảo hỏa diễm vết tích. Bất quá ngọn lửa kia vết tích trong nháy mắt liền biến mất. Lâm Viêm cả người cũng là đâm đầu thẳng vào yêu ma trong giấy núi Lúc này Hắc siểu luyện đang công hội cổ hội trưởng cùng với chư vị trưởng lão Đang giúp giúp Lâm Viêm lôi kéo Hắc Vân thành còn lại cường giả Trần Hổ cũng không có nhàn dối Dựa theo Lâm Viêm phân phó Mời chào tu luyện giả trở thành Lâm Viêm trực hệ thế lực Mà Lâm Viêm Trực tiếp đi sâu vào yêu ma sơn mạch Chuẩn bị thuần đầu Linh Vương cấp tứ sai yêu ma thú tới làm chính mình đả thủ Mặc dù hắn bây giờ chỉ là một gã tam dai tuần thú sư Dầm rầm Ngay tại Lâm Viêm vừa mới xông vào yêu ma sơn mạch chung lúc Một đám yêu thú cấp thấp cùng ma thú lập tức chạy thoát thân như vậy bắt đầu chạy Làm cho cả yêu ma sơn mạch mặt đất phát ra một đảo không kém chấn động Lâm Viêm hơi có chút không nói gì Hiển nhiên không nghĩ tới hắn hiện tại cũng đã trở thành để cho yêu ma thú nghe tin đắt sợ mất mật tồn tại. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đề sai yêu ma thú tất cả trốn đi. Lâm viêm tìm cao cấp yêu ma thú tự nhiên cũng thì càng thêm dễ dàng. Hắn một đường phi hành, không ngừng đi sâu vào yêu ma sơn mạch. Linh hồn cảm giác lực cũng ở đây đồng thời thi triển mà ra. Trợ giúp lâm viêm nhanh hơn tìm được phù hợp hắn yêu cầu yêu ma thú. Rất nhanh, Lâm Viêm một thân một mình sẽ đến yêu ma sơn mạch sâu bên trong Ở trong này, sinh hoạt cấp thấp nhất yêu ma thú, cũng là tứ sai tồn tại Tứ sai dưới đây yêu ma thú, căn không dám bước vào mảnh này vương giả khu vực Ông, ngay tại Lâm Viêm tiến vào yêu ma sơn mạch vương giả yêu ma thú khu vực không tới 10 phút Một đảo tiếng ông ông vang liền truyền vào Lâm Viêm trong tay Tới vừa vặn Lâm Viêm cười một tiếng Linh hồn cảm giác chính giữa Một con hỏa thuộc tính yêu ma thú Đang nhanh chóng hướng hắn đến gần Vo vẻ Giống như ông mật thanh âm càng ngày càng gần Mang theo một cổ trích nhiệt khí tức Tự yêu ma sơn mạch sâu bên trong không trung chuyển oanh Lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên Cả người bay lên trời Xa xa đã nhìn thấy một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm ma thú Cấp tốc bay phút mà ma thú cấp 4 Hỏa diễm ông độc. Lâm viêm hơi kinh hãi, đây chính là tương đối cường hãn ma thú A cực kỳ không dễ thuần phục. Hỏa diễm ông độc toàn thân thiêu đốt thầm màu đỏ hỏa diễm, dáng thập phân to lớn, hai cái chân càng lại như đao phong. Sau lưng hai đối hỏa diễm phe cánh khe khẽ rung lên, trong trước mắt sẽ đến lâm viêm trước mặt, oanh, nhất thời. Một cổ bàng bạc hỏa diễm hướng về phía lâm viêm đập vào mặt mà hỏa diễm ông độc cách miệng to rác. Điên cuồng phun trào ra thầm màu đỏ hỏa diễm thiêu hủy lâm viêm. a theo ta đùa lửa ta đây liền chơi với ngươi chơi đùa. Lâm viêm cười khẩy, năm ngón tay trương khai, một tay phất lên. Oanh, văn lúc bàng bạc đỏ trắng sắc thiên hỏa cuồn cuộn mà ra. Băng xuyên dung viêm thêm tam mũi chân hỏa. Trong nháy mắt liền đem hỏa diễm ông độc phun ra ngoài thầm màu đỏ thú hỏa nuốt trưởng lấy. Ngay sau đó, lâm viêm thao khống đến chính mình thiên hỏa, đem hỏa diễm ông độc đoàn đoàn bao vây lên ông. Hỏa diễm ông độc thân thể lui về phía sau mấy phần. Nhìn chung quanh nóng bỏng hỏa diễm. Cuối cùng đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Cùng là hỏa thuộc tính, hỏa diễm ông độc thôn phể dục vọng vô cùng to lớn. Mặc dù giờ phút này lâm viên bày ra hỏa diễm hoàn toàn đem hỏa diễm ông độc hỏa diễm chế trụ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 312 tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Phi điểu biến hóa nhưng ma thú hỏa diễm ông độc ngay trong ánh mắt. Như cũ lộ ra một vẻ tham lam điên cuồng. Nhân loại biết thông qua thôn phể hỏa diễm để đề thăng chính mình tu vi yêu ma thú cũng là như thế. Nhất là hỏa thuộc tính yêu ma thú ở phương diện này dục vọng có thể so với nhân loại điên cuồng hơn. Xem ra ngươi nghĩ thôn phải ta cùng với ta hỏa diễm lâm viêm liếc mắt một liền thấy xuyên hỏa diễm ông độc ý tưởng. Khói miệng phẩy nhẹ. Cười lạnh nói. Đáng tiếc. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông hỏa diễm ông độc như là nghe hiểu lâm viêm lời nói. Tức dẫn hướng lâm viêm đánh qua nó giữ tận đến khói miệng. Muốn một cách trực tiếp đem lâm viêm cho ăn. Lâm viêm bàn tay phiên động. Trung quanh thiên hỏa trong nháy mắt súng đồng biến hóa lên tam thiên vô cực hống hỏa pháp. Phi điểu biến hóa. Hồng phong hổ điểu. Quanh theo lâm viêm một tiếng quát nhẹ thiên hỏa sôi sùng sục biến ảng thành một con hỏa diếm cử điểu. Hồng phong hổ điểu chuyên khắc phong loài yêu ma thú. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở lâm viêm trước mặt ngăn lại hỏa diếm ong độc. Một móng hướng lên hỏa diễm ông độc nắm tới Hỏa diễm ông độc nhất thời bị dọa sợ đến một hồi thân hình vừa lui có thể xuất hiện sợ hãi Phong loài yêu ma thú tuyệt đối khắc tâm, hồng phong hổ điểu Mặc dù đây chỉ là một đầu do lâm viêm thao khống hỏa diễm ngưng tụ ra hồng phong hổ điểu Nhưng lại lấy được rất không tồi hiệu quả Ngoan, ngoãn làm ta sủng vật đi nếu không hôm nay ngươi chỉ có bị ăn phần Lâm viêm nhìn lên trước mặt ma thú cấp 4, hỏa diễm ông độc. Đầu này kham so với nhân loại lục tinh linh vương cấp cường giả ma thú tuyệt đối có thể làm lâm viêm tốt đà thủ. Ông hỏa diễm ông độc phát ra gầm lên giận dữ toàn thân thầm màu đỏ hỏa diễm cuồn cuộn lên. Cùng lúc đó, toàn thân vừa thu lại. Chứ lực, nhất thời phát bắn ra vô số gai độc hướng lâm viêm bay bắn mà hưu hưu hưu từng đảo tiếng xé gió truyền ra. Giày đặc gai độc hung hăng đâm về phía Lâm Viêm Hồ đầu ngu xuẩn Lâm Viêm tay phải nâng lên Năm ngón tay khuyết chương Một mặt tường lửa nhất thời xuất hiện ở trước mặt Đem hỏa xiếm ong độc gai độc toàn bộ ngăn cản đi Một giây ghế tiếp Lâm Viêm vung tay phải lên Vậy do thiên hỏa ngưng tụ ra hồng phong hổ điểu Ở Lâm Viêm thao khống xuống Đối với lên hỏa Diễm ong độc nhào qua Ông hỏa diễm ông độc quay đầu chạy. Đối với Lâm Viêm dùng hỏa diễm huyến hóa ra tới hồng phong hổ điểu. Vô cùng sợ hãi. Muốn chạy có thể không có dễ dàng như vậy. Lâm Viêm nhìn quay đầu chạy hỏa diễm ông độc cửu chuyển càn khôn thân pháp thi chuyển mà ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở hỏa diễm ông độc trước mặt. Đem đường đi càn xuống oanh hỏa diễm ông độc nhìn thấy Lâm Viêm ngăn lại chính mình đường đi. Không chần chờ chút nào. Trực tiếp xuống đồng toàn thân thầm màu đỏ hỏa diễm. Hướng Lâm Viêm tiến lên. Làm một đầu đủ để kham so với nhân loại lục tinh linh vương mạnh mẽ ma thú. Hỏa diễm ông độc lực lượng. Tuyệt đối đủ tường đại. Coi như là chống lại nhân loại thất tinh linh vương cũng không thấy sẽ rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá, hắn gặp phải Lâm Viêm cái này ngoại quải lục tinh linh vương. Lâm Viêm thật đúng là không để vào mắt. Ngươi đã không chịu ngoan ngoán đi vào khuôn khổ, vậy cũng đừng trách ta. Lâm viêm mặt vô biểu tình một lời, giơ tay phải lên, hung hăng hướng xuống dưới vung lên. Oanh nhất thời. Đầu kia hỏa diễm hồng phong hổ điệu trùng thiên không bay xuống. Trực tiếp bắt bảo nổ tông lâm viêm hỏa diễm ong độc. Chợt hồng phong hổ điểu đem hỏa diễm ong độc từ trên bầu trời hung hăng hướng trên mặt đất mặt ném xuống. Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 313 mở ra ngàn tầng bảo tháp 29 tầng cùng lúc đó. Một vòng hỏa diễm sung đồng khuyết tán mà ra. Trong phạm vi 100 m xung quanh đều là vào giờ khắc này thiêu đốt lên ông. Hỏa diễm ông đục gặp đòn nghiêm trọng tức giận từ dưới đất giấy rùa, phát ra gầm lên giận dữ Một xây ghế tiếp. Nó liền muốn đằng không bay lên Hoành mà cũng đang lúc này Lâm viêm thao khống đến hồng phong hổ điệu Hung hăng một móng bổ ở hỏa diễm ong độc trên lưng Hỏa diễm ong độc vừa muốn bay lên Liền bị hung hăng dấm vào trong bùn đất Cả thân thể có một nửa trực tiếp lâm vào đất trong hầm Ngay sau đó Lâm viêm thân hình đáp xuống hỏa diễm ong độc trước mặt Nhìn thấy trước mặt bị chính mình chế gắt gao ma thú cấp 4 Khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười Bởi vì hắn lập tức phải ủng có một con linh vương cấp sủng vật Sau này liền đàng hoàng làm ta sủng vật đi Lâm viêm nhìn lên hỏa xiếm ông độc nhẹ nhàng cười một tiếng Trong cơ thể linh khí cùng linh hồn lực đồng thời khuyết tán mà ra Thuần phục cao cấp ma thú có hai loại phương pháp Loại thứ nhất Đó chính là ma thú tự nguyện trở thành ngươi sủng vật Ngươi chỉ cần ký hiệu thượng chính mình linh hồn ấm ký là được rồi. Loại thứ hai, dĩ nhiên chính là diệt thiên trước sử dụng loại này. Dùng thực lực đem áp chế, sau đó ký hiệu linh hồn ấm ký. Đây là thường thấy nhất một loại, cũng là nguy hiểm lớn nhất một loại. Tuần thú thất bại, không chỉ có tao ngộ ma thú phản công kỳ linh hồn cũng sẽ bị thương nặng. Trước lâm viêm vẫn luôn là dựa vào ngàn tầng bảo tháp. Dễ dàng thuần phục những đê giai đó ma thú Nhưng là bây giờ lâm viêm ngàn tầng bảo tháp Vừa mới tăng lên tới tam giai tuần thú năng lực mà thôi Muốn dựa vào ngàn tầng bảo tháp thuần phục linh vương cấp yêu ma thú Hiển nhiên là không có khả năng Cho nên, lâm viêm còn cần đi theo dựa vào chính mình Có thể hay không tấn cấp trở thành tứ giai tuần thú sư Thì nhìn lần này, oanh Lâm viêm linh hồn lực cùng linh khí đồng thời đem hỏa diễm ong độc bao vây lại. Sau đó mở ra tiến hành xong toàn bộ tính khống chế. Linh khí triển áp, linh hồn ký hiệu. Hỏa diễm ong độc lập tức liều mạng phản kháng đứng lên 90% yêu ma thú, không có tình huống đặc biệt xuống. Đều là không muốn thành vì nhân loại sủng vật đả thủ tỏa kỷ. Hỏa diễm ông độc loại này bốc lửa ma thú sinh vật càng là sẽ không dễ dàng khuất phục nhân loại. Dầm dầm. Đang cảm thụ đến lâm viêm khống chế sau, hỏa diễm ông độc lập tức bắt đầu phản kháng. Yêu ma thú sống vậy nắm giữ linh hồn, hơn nữa phổ biến so với nhân loại mạnh mẽ. Bởi vì, bọn họ gọi là thú hồn. Lâm viêm liền lập tức cảm nhận được hỏa diễm ông độc linh hồn phản kháng trong đầu truyền tới từng đạo dầm dầm nổ vang. So với ta linh hồn lực Ngươi cũng không nhìn một chút lão tử là ai Lâm viêm lúc này đem linh hồn lực thi triển ra 42 cấp linh hồn lực Nhất định chính là triển áp tồn tại Linh khí cùng linh hồn lực song song chiếm thượng phong Lâm viêm lập tức bắt đầu ở hỏa diễm Ông độc thân khắc xuống thuộc về mình Giành riêng linh hồn linh kỹ Ken Chúc mừng tháp chủ thành công thuần phục một con ma thú cấp 4 Hỏa diễm ông độc Tuần thú năng lực tăng lên 110 lần, khen. Chúc mừng tháp chủ tấn thăng trở thành tứ sai tuần thú sư, khen. Tháp chủ đã càng tầng đạt tới ngàn tầng bảo tháp 29 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ừ, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 29 tầng tứ sai tuần thú sư. Có thể thuần phục toàn bộ tứ sai yêu thú cùng ma thú. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm nhất thời vui mừng. Như vậy thứ nhất, hắn thuần phục linh vương cấp yêu ma thú, chính là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Hơn nữa, còn sẽ không bị hạn chế số lượng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 314 hắc thiên minh chủ đại chiến mở ra. Bởi vì có ngàn tầng bảo tháp đặc thù tồn tại. Lâm Viêm cùng bình thường tuần thú sư có thể là có bất đồng rất lớn. Tầm thường tuần thú sư thuần phục yêu ma thú. Đó là muốn căn cứ tự thân thực lực để cân nhắc. Mình có thể đồng thời thuần phục bao nhiêu đầu yêu ma thú. Nhưng Lâm Viêm không cần hắn có ngàn tầng bảo tháp nơi tay. Một tháp thuần phục ngàn vạn yêu ma thú. Cũng là nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. Đi thôi Tiểu Phong. Hoàn toàn thuần phục ma thú cấp 4, hỏa diễm ông độc sau. Lâm viêm nhảy lên hỏa diễm ông độc sau lưng cười la lên. Hắn còn vui tươi hớn hở cho hỏa diễm ông độc lấy một cái tên tắt kêu tiểu phong. Hỏa diễm ông độc lập tức đằng không bay lên, hướng yêu ma sơn mạch sâu bên trong bay đi. Lâm viêm đứng ở trên lưng nó, hoàn toàn không sợ kia thầm màu đỏ độc bỏng lửa đến chính mình. Bởi vì bây giờ, hỏa diễm ông độc đã hoàn toàn trở thành lâm viêm sủng vật. Ngàn tầng bảo tháp. Tứ sai tuần thú tháp, thuần bảo tháp bay vút tư không tốc độ cao xoay tròn tản ra thần thánh như vậy ánh sáng. Đem kia tất cả tứ sai yêu thú cùng ma thú, nhẹ nhàng thoái mái liền cho thuần phục. Lâm viêm ở yêu ma trong giấy núi tìm kiếm khắp nơi tứ sai yêu thú cùng ma thú. Liên tiếp mấy ngày. Linh vương cấp đà thủ sủng vật. Đã có gần 10 đầu Nhưng hắn vẫn không có dừng lại Tìm linh vương cấp tứ sai yêu ma thú Mà là tiếp tục ở yêu ma sơn mạch trung Khắp nơi tảo đẳng Thời gian mỗi ngày càng đi qua Rất nhanh 8 ngày trước mắt liền qua Ngày này không chung chìm vào hôn mê Khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế Hắc vân bên trong thành Cũng là đột nhiên trở nên lạnh tanh lên Bởi vì Tất cả mọi người biết Một trận đại chiến sắp bùng nổ. Ngay tại hôm qua. Hắc huyết minh minh chủ linh hoàng cường giả. Hắc thiên đồng thời hắc huyết minh đại trưởng lão hắc nhay. cửu tinh đỉnh phong linh vương. Cũng lưỡng danh cường giả thứ nhất. liền lập tức bắt đầu điều phái nhân thủ. Chuẩn bị đối với hắc diệu luyện đan công xếp hạ thủ. Lâm viêm tiểu hữu còn chưa tới sao cổ phong ngồi ở đại sảnh thủ tòa trên. Nhìn phía dưới Hắc Vân thành chư vị cường giả. Sắc mặt nặng nề hỏi. Trần Hổ đã vào giấy núi đi tìm, hẳn rất nhanh liền có tin tức. Luyện khí công hội hội trưởng, nói. Hắc huyết minh đám người kia, sợ rằng sẽ rất mau ra tay. Tuần thú công hội hội trưởng, cao mày nói. Lúc này, Hắc Vân bên trong thành, vô số cường giả tụ họp nơi này. Tô ra, đan vương nghiêm mắc vơ. vờ. Vờ. Là lựa chọn lâm viêm Đương nhiên cũng không thiếu gia tục thiết lực Lựa chọn hắc huyết minh Quanh mọi người ở đây bên trong lòng thấp phẩm thời điểm Một cổ thầm thuộc tính linh khí Đem chọn cái hắc vân thành trong nháy mắt cũng bao trùm xuống hơi thở này Là hắc thiên Rốt cuộc phải đồng thủ sao chúng ta đỉnh trước ở Chờ lâm viêm cổ phong nhóm cường giả sắc mặt nhất thời trầm xuống Rối giết đi ra đài sảnh Bay lên trời Trận đại chiến này đã không thể tránh được Hôm nay không phải là hắc huyết minh diệt vong Chính là bọn hắn chết Không nghĩ tới Liện nghiêm Bắc đan vương cũng đầu dựa vào các ngươi Tiểu tử kia kết quả có đáng giá gì Các ngươi phó thác hắc vân trên thành không Hắc thiên nhìn cổ phong nhóm cường giả đội ngũ Hơi có chút kinh ngạc hỏi Hắc thiên, ngươi hắc huyết minh những năm gần đây Làm đủ trò xấu Là thời điểm tiếp nhận chế tài Cổ phong thân hình động một cái Đứng ra Đỡ lấy hắc huyết minh minh chủ hắc thiên Linh hoàng cường giả áp lực Hướng về phía hắc thiên nói Chế tài cổ hội trưởng Ngươi là chỉ các ngươi sao nghe cổ phong lời nói Hắc huyết minh minh chủ hắc thiên khinh thường cười một tiếng Nói Để cho lâm viêm tiểu tử kia đi ra đi Ta hắc huyết minh chỉ viêm hắn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 315 cường giả đụng nhau. Chiến hỏa liên thiên hôm nay. Chỉ cần các ngươi giao ra lâm viêm. Đối với cho các ngươi mấy đại tông hội cùng gia tộc trước làm hết thảy. Ta hắc huyết minh đều có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu như các ngươi dự định theo ta hắc huyết minh là địch lời nói. Ta hắc huyết minh không ngại thống trị hắc phân Thành đem bọn ngươi từ tầng thứ 8 xóa đi. Oanh lời này vừa nói ra cổ phong nhóm cường giả nhất thời giận dữ. Trong cơ thể hùng hậu linh khí, phun trào mà ra. Hắc thiên. Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn. Hôm nay ta mấy nhà công hội. Gia tục. Còn có đan vương liên thủ. Chẳng lẽ còn diệt không một mình ngươi hắc huyết minh sao cổ phong nhìn hắc thiên. Cả giận nói. Ha <cười> ha hắc thiên nhất thời ngửa đầu cười lớn một tiếng. Nói. Cổ hội trưởng, ngươi chẳng lẽ là ngốc chứ các ngươi nhiều như vậy thế lực chung vào một chỗ Có thể có một tên linh hoàng cường giả chính là hơn 10 tên linh vương cường giả mà thôi Còn muốn diệt ta hắc huyết minh Ai cấp cho các ngài dũng khí hắc thiên câu nói sau cùng ngư một tiếng quát lên Linh hoàng cường giả áp lực để cho cổ phong đám người sắc mặt lần nữa trầm xuống Dầm dầm ngay sau đó Hắc huyết minh chư vị trưởng lão phóng lên cao. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là hắc nhai đại trưởng lão cửu tinh đỉnh phong linh vương. Hắc huyết minh thất đại trưởng lão còn dư lại 5 tên cũng chính là 5 tên linh vương cường giả. Cộng thêm hắc huyết minh tam đại cường giả hộ pháp cũng còn dư lại một cái vẫn là linh vương cường giả. Hắc huyết minh bên này 6 gá linh vương một tên linh hoàng. Cường giả sấu người xác thực so với thiên minh liên minh ít. Nhưng một tên linh hoàng. Cộng thêm cửa tinh đỉnh phong linh vương. Đủ để lật đổ toàn bộ chiến cuộc. Hôm nay các ngươi nếu là cố ý phải che chở cách đó lâm viêm tiểu tạp toái. Chúng ta hắc huyết minh tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hắc nhai đại trưởng lão trôi lơ lượng ở trên hư không nhìn cổ phong nhóm cường giả nói. Hứ ngươi hắc huyết minh sớm nên bị diệt. Cổ phong rên lên một tiếng. Coi như thiên minh người mạnh nhất hắn. Bát tinh linh vương đỉnh phong thực lực. Trực tiếp phun trào mà ra. Vậy thì đều đi chết đi. Hắc thiên một tiếng quát lên thân hình động một cái. Mang theo hắc huyết minh cường giả vọt thẳng hướng cổ phong nhóm cường giả. Một tên linh hoàng, lưỡng xanh cỡ tinh linh vương. Một tên bát tinh linh vương còn lại đều tại ngũ tinh tả hữu. Như vậy chiến lực tuyệt không yếu thiên minh sầm dầm từng đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra cường giả song phương nhất thời hung hăng đụng vào nhau. Ở cường giả sớ người ưu thế thượng cổ phong đám người ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Nghiêm Bắc đan vương mang theo chính mình mời tới cường giả kéo hắc thiên linh hoàng người tội nhẹ. Cổ phong chống lại hắc huyết minh đại trưởng lão hắc nhay. Còn lại đều là hai trỏi một. Thình thịt hoành từng đảo tiếng nổ vang từ trên bầu trời truyền ra. Minh Cường giả đem hắc huyết Minh Cường giả đánh vào khắp nơi loạn vọng ta còn tưởng rằng các ngươi hắc huyết Minh thật lời hại Nguyên Lai chỉ là một đám chỉ có thể khắp nơi loạn chạy hầu tử mà thôi tô ra tộc trưởng Tô Tam Thiên nhìn kia ở trên trời chạy trốn tứ phía hắc huyết Minh Cường giả châm trọng nói tô lão đầu khắc quá kiêu ngạokhắc huyết Minh trưởng lão nghe tô Tam Thiên lời nói chợt quát một tiếng hướng Tô Tam Thi tiến lên Nhưng mà là có đẳng cấp thực lực kém khác không lớn, số người chiếm cứ ưu thế xuống. Thiên Minh nhóm cường giả hiển nhiên là hoàn toàn chiếm thượng phong. Nghiêm Bắc Đan Vương, hôm nay ngươi coi là thật phải giúp đến tiểu tử kia đi đối phó ta Thiên Minh Hắc Thiên nhìn Nghiêm Bắc, nói, nếu như ngươi chịu giúp ta Hắc Huyết Minh giúp một tay, sau này ngươi Nghiêm Bắc chính là ta Hắc Huyết Minh thủ tịch luyện đan sư. Há há thủ tịch luyện đan sư nghe hắc thiên lời nói, nghiêm bắc mặt coi thường cười cười. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 316 nhất thống hắc vân thành nghiêm bắc đan vương. Có bằng lòng hay không gia nhập hắc huyết minh hắc thiên nhìn nghiêm bắc? Khách khí hỏi. Hắc thiên. Đặc biệt sao tự giáp vàng lên mặt mình. Chúng ta nghiêm huyên há sẽ với các ngươi hắc huyết minh thông đồng làm bẫy đúng vậy. Hôm nay các ngươi Hắc Huyết Minh xong đời. Không đợi nghiêm Bắc mở miệng, hắn mời tới chợ chiến bản tốt, liền thập phân khó chịu hướng về phía Hắc Thiên nói. Vài tên đều là Linh Vương Cường Giả, từng cùng Hắc Huyết Minh cũng đã có một đoạn an oán. Lần này có cơ hội đối phó Hắc Huyết Minh. Lại vừa là nghiêm Bắc tự mình mời. Dĩ nhiên là thật sao Hắc Thiên sắp mặt trầm xuống. Trong cơ thể linh khí dần dần dâng trào. Đã như vậy. Vậy hôm nay ngay cả các ngươi đồng thời cho thu thập đi. Theo hắc thiên lời nói hạ xuống. Nhất tinh linh hoàng lực lượng chân chính. Cũng là vào giờ khắc này cho thấy oanh bàng bạc thầm thuộc tính linh khí phóng lên cao. Đem kia thiên không trong nháy mắt bao trùm. Văn lúc toàn trường cường giả cũng vào giờ khắc này nhưng cả kinh. Thiên minh cường giả sắc mặt chợt đại biến hung hăng chìm xuống. Linh vương có linh hoàng giữa trinh lịch. Đây chính là vô cùng to lớn Cho dù là cổ tinh đỉnh phong linh vương Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào linh hoàng cảnh giới Tại chính thức linh hoàng trước mặt Như cũ trở nên sợ hãi Hôm nay Ta hắc huyết minh chương 158 Đại minh chủ Ở chỗ này hiểu lệnh hắc huyết minh toàn bộ chiến sĩ Nhất thống hắc vân thành Hắc thiên trôi lơ lượng không trung Sáng sủa lớn tiếng nói Phạm là người phản kháng, giết không tha. Cái này lời nói, Truyền khắp toàn bộ Hắc Vân Thành. liền người ngoài cuộc, Cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Hắc Huyết Minh chúng chiến sĩ nghe lệnh. Ngay sau đó, Hắc Huyết Minh đại trưởng lão Hắc nhai la lớn. Cùng lúc đó, Mặt đất Hắc Huyết Minh đã sớm tù họp tốt thành viên nòng cốt. Trong tay đủ loại bất đồng vũ khí. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, Sát thiên minh thành viên một cách không chừa manh giáp. Nhất thống hắc vân thành. Chu diệt thiên minh. giết cho ta giết theo đại trưởng lão hắc nhai mệnh lệnh hạ xuống. Hắc vân bên trong thành. Hắc huyết minh thành viên. Linh vương dưới đây các cấp cấp tu luyện giả. Điên cuồng hướng luyện đan công hội cùng các gia tộc phóng tới. Thiên minh chiến sĩ nghe lệnh phản kích hắc huyết minh là hắc vân thành ngày mai mà chiến. Cổ phong hô to một tiếng. Do các đại công hội các đại gia tục lấy lâm viêm cầm đầu liên hiệp thành lập thiên minh thành viên. Bắt đầu nganh đón hắc huyết minh Tông dịch. Phía dưới kêu tiếng hô dết dung trời. Song phương chiến sĩ rất nhanh liền chém dết chung một chỗ. Hôm nay chính là ta hắc huyết minh nhất thống hắc vân thành ngày. Hắc thiên nhìn trời minh toàn bộ linh vương cường giả. Nói. Hôm nay. Liền cho các ngươi nhìn một chút Ta hắc huyết minh thực lực chân chính Tất cả đi ra đi Dầm dầm theo hắc thiên lời nói hạ xuống Hắc huyết minh trong tổng bộ Hơn 10 đảo khí tức cường giả phóng lên cao Chợt gần 20 danh hắc bảo nhân bay vào chiến trường Trôi lơ lượng ở cổ phong đám người trước mặt Thanh một sắc linh vương cường giả Thanh một sắc thầm thuộc tính linh khí Mang cho thiên minh chư vị cường giả vô cùng to lớn lực áp bách Làm sao có thể hắc huyết minh tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy? Linh vương cường giả cổ phong đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Như thế đổi hình. Như vậy khác xa thực lực sai biệt. Bọn họ hôm nay. Sợ là muốn bài A lão đại. Lão đại yêu ma sơn mạch trung. Trần hổ cưới một con lâm viêm thật sự thuần phục tam dai ma thú. Một bên tìm lâm viêm. Một bên la lớn. hưu một giây ghế tiếp. Một đảo âm thanh xé gió lên. Lâm viêm thân hình giống như rượu mì xuất hiện ở Trần Hổ trước mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 317 đi thôi. hắc huyết minh Trần Hổ trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện Lâm viêm dò cho giật mình. Cả người suýt nữa từ ma thú trên lưng té xuống lão. Lão đại, chúng ta cùng hắc huyết minh đắc khai chiến. Trần Hổ có chút kinh hoàng nhìn Lâm viêm, vội vàng nói. Ta đều biết đi thôi tắt hắt huyết minh. Lâm viêm đã sớm cảm giác được Hắc vân bên trong thành truyền ra các đại khí tức cường giả. Suy nghĩ một chút liền biết đại chiến nhất định là trước thời hạn bùng nổ. Cho nên hắn mang theo chính mình thuần phục sủng vật yêu ma thú, đang nhanh chóng chạy tới Hắc vân bên trong thành. Được, nhìn thấy lâm viêm đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, trần hổ nặng nề gật đầu một cái, mặt đầy hăng hái mười phần dáng vẻ. Ngay sau đó lâm viêm phía sau đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh rung lên cả người trực tiếp bay lên trời. Cùng lúc đó, mấy chục con linh vương cấp yêu ma thú đều là bay lượn không chung với sau lưng lâm viêm. Ta đi! Lão đại tuần thú năng lực cũng quá mạnh chứ nhìn thấy lâm viêm đi theo phía sau yêu ma thú lại toàn bộ đều là linh vương cấp bậc. Trần hổ trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ chi sắc. Như vậy tuần thú sư... Ai có thể chọc được đơn giản là quá biến thái lúc này. Hắc vân thành rộng lớn trên bầu trời. Hắc huyết minh hai mươi mấy danh cường giả, đem ngày ngày minh hơn 10 người cường giả đè hung hăng đánh. Do Hắc thiên linh hoàng cấp cường giả dẫn đầu, đánh cổ phong đám người liên tục bại lui. Lâm viêm cách đó tiểu tạp toái ở nơi nào vội vàng giao ra, đây là ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hắc thiên nhìn cổ phong đám người. Quát lạnh. Nếu như lại hồ đầu ngu xuẩn Vậy cũng chớ trách ta hắc huyết minh hạ sát thủ Hừ Nghe hắc thiên lời nói Cổ phong dẫn dên một tiếng Hôm nay Chúng ta cùng ngươi hắc huyết minh nhất định có có một phe từ hắc vân thành biến mất Không sai Ngày này bọn chúng ta rất lâu Thiên minh các đại cường giả Mặc dù rơi vào hạ phong Bị hắc huyết minh hoàn toàn áp chế Nhưng bọn hắn như cũ vô cùng kiên định Bọn họ vô cùng rõ ràng Bây giờ đầu hàng cũng là đường chết một cái Thà đầu hàng trở thành mặt người chém giết thịt cá Còn không bằng liều mạng một lần Vì chính mình Là gia tộc của chính mình thiết lực tranh thủ tốt hơn ngày mai Được, rất tốt Nghe thiên minh các đại cường giả kiên định quyết tâm lời nói Hắc thiên cười lạnh một tiếng Đã như vậy Vậy cũng chớ trách ta bất niệm cửu tình Đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng Các ngươi không quý trọng Vậy chỉ có thể đưa các ngươi xuống hoàng tuyển đường Lên cho ta toàn bộ chu diệt Dầm sầm dầm Theo hắc thiên lời nói hạ xuống Hắc huyết minh toàn bộ cường giả lại không có chút nào cất giữ Toàn bộ đều xuất ra thực lực chân chính Sau đó một đám cường giả điên cuồng Tấn công Thiên Minh cường giả, ở số người cùng thực lực hoàn toàn chiếm cứ ưu thế dưới tình huống. Thiên Minh căn không phải là đối thủ, một cách đụng nhau thì có lưỡng xanh linh vương cường giả bị đánh bay rơi trên mặt đất. U Minh trưởng chỉ nghe hắc thiên một tiếng quát lên, một trưởng đánh vào Đan Vương Nghiêm Bắc trên người. Oanh nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Phốc Đan vương nghiêm bắc trong miệng bạo phun ra một cái đỏ tươi huyết dịch cả người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chống cử linh hoàng một đòn cũng không phải là đùa giỡn. Nghiêm bắc đan vương đây là ngươi tự tìm đường chết cũng chớ có trách ta. Hắc thiên lạnh lùng một lời lật tay một cổ thầm thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Đi chết đi. Chợt hắc thiên lại vừa là một trưởng hung hăng hướng về phía nghiêm bắc đập tới. Tốc độ nhanh, lực lượng mạnh mẽ, căn không phải là giờ phút này trọng thương nghiêm bắc đan vương có thể chống lại. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 318 liều mạng một lần cổ phong giác ngộ. Một cổ khí tức tử vong hướng về phía nghiêm bắc đan vương đập vào mặt. Hắn biết. Lấy mình bây giờ trạng thái. Căn không cách nào tiếp hắc thiên một trưởng này. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đem ta cho hãm hại thảm. Trước khi chết. Nghiêm bắc đan vương trong đầu, hiện ra lâm viêm bóng người, tự cười nhạo nói. Nghiêm bắc. Cổ phong nhìn thấy nghiêm bắc miệng phun tiên huyết, đã trọng thương, sắp bị hắc thiên ghét, la lớn. Hắn lúc này phấn đấu quên mình giúp người ra phải đi cứu nghiêm bắc. Nhưng rất nhanh thì bị hắc huyết minh đại trưởng lão hắc nhai càn xuống cổ hội trưởng. Đối thủ của ngươi là ta. Hắc nhai nhìn cổ phong cười lạnh nói. Cúc ngay cổ phong tức giận chợt quát một tiếng trong cơ thể nóng bỏng linh khí hỏa diễm điên cuồng phun trào mà ra. Nhưng hắn đối mặt là cỡ tinh đỉnh phong linh vương, muốn vọt thẳng đi qua, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cùng lúc đó thiên minh còn lại cường giả, đều là liên tục tháo chạy. Hoành theo một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra, đan vương nghiêm Bắc trực tiếp bị hắc thiên một trưởng đánh xuống không chung. Nghiêm Bắc Tiên minh mấy tên cường giả nhìn kia bay xuống xuống không chung, hung hăng đập xuống mặt đất nghiêm bắc, la lớn. Các ngươi hay là trước quan tâm hảo chính mình đi. Là một người thiếu niên. Không tiếc liều mạng. Thật đáng giá không lâm viêm. Hắn cho các ngươi cam ghét gì cho các ngươi cái gì không tiếc cho các ngươi vì hắn liều mạng. Hắc huyết minh cường giả nhìn thiên minh cường giả cười lạnh hỏi. Ha <cười> ha. Ở các ngươi hắc huyết minh trong mắt. Chỉ có lời ích có thể nói sao thiên minh cường giả cười lạnh một tiếng. Nói. Chúng ta nhưng mà chỉ đồng mưu hợp mà thôi. Ngươi hắc huyết minh hành động. Đã sớm làm mọi người tức giận. Vậy thì như thế nào hôm nay các ngươi nhất định chỉ có một con đường chết. Coi như là tiểu tử kia tới vẫn là như thế. Hắn cho không các ngươi hy vọng. Một đám ớt nóng lên ngô sườn. Hắc thiên một trường giết chết nghiêm bắc, nhìn về phía thiên minh còn lại cường giả mắng, oanh. Nhất thời thiên minh cường giả, giận tím mặt. Bọn họ nổi điên như thế bắt đầu phản công, liều lính tấn công chỉ vì đánh ngã hắc huyết minh. Nhưng là to lớn thực lực khác xa trinh lịch cũng không phải là tức giận là có thể điền vào. Hắc thiên thân hình động một cái, một trưởng hung hăng đánh vào cổ phong trên người. Hoành văn lúc cổ phong thân hình bay ngược mà ra trong miệng búng máu tươi lớn bảo ấy mà ra. Chết đi. Một giây ghế tiếp. Hắt thiên sắc mặt đông lại một cái. Ánh mắt bên trong thoáng qua một vệt sát cơ lạnh lẻo. Đoạt mệnh một trưởng đánh phía cổ phong. Cổ hội trường. Thiên minh chư vị cường giả nhìn thấy bọn họ bên này lại là một gã cường giả lâm nguy, sắc mặt nhưng trầm xuống. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ liền thật toàn quân bị diệt. Lâm viêm tiểu hữu, lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Cổ phong mắt nhắm lại. Trong cơ thể khí tức điên cuồng ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính linh khí dưới vào chết huyệt. Chuẩn bị lấy tánh mạng mình làm giá cùng hắc thiên đồng quy vô tận. Không được, hắn muốn tự bảo, minh chủ cẩn thận. hắc nhai nhìn cổ phong cử động, lúc này la lớn, mọi người mau lui lại. Trong nháy mắt, hắc huyết minh cường giả liền vội vàng rút lui. Cổ hội trưởng không nên vọng động. Thiên minh cường giả mặt đầy đau lòng vô lớn. Hắc thiên cười lạnh một tiếng đường đường luyện đan công hội hội trưởng, lại muốn tự bảo buồn cười. Chỉ cần có thể kéo lên ngươi chịu tội thay, hết thảy đều giá trị, hắc thiên chết đi. Cổ phong chợt quát một tiếng. Đem toàn bộ linh khí toàn bộ đẩy vào chính mình chết huyệt. Cả người trong nháy mắt cấp tốc bành trứng lên may là hắc thiên linh hoàng cường giả. Cũng vào giờ khắc này cấp tốc trợt lui. Các vị cổ mỗ đi trước một bước các ngươi nhất định phải chìa vào. Cổ phong nhìn về phía bên người chư vị cường giả nói. Ngay sau đó lại không chấm chế trực tiếp từ bạo nổ. Cổ hội trưởng không muốn từ bảo Đột nhiên một đảo thanh âm thiếu niên truyền vào trong tay mọi người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 319 các ngươi tùy tiện chọn. Còn lại cường giả toàn bộ giao cho ta trợt. Lâm Viêm bóng người xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Trên lưng hắn kia một đôi đỏ trắng sắc hỏa diễm phe cánh, phá lệ nổi bật, hấp dẫn toàn trường trúc. Ngay sau đó Lâm Viêm chỉ điểm một chút ở cổ phong chết huyệt vì đưa đem cổ phong ngưng tủ linh khí hoàn toàn tán đi. Một giây ghế tiếp. Đã nhìn thấy cổ phong bành chứng thân thể giống như là nhục chí khí cầu như thế không ngừng thu nhỏ lại. Cổ hội trưởng, ngươi không sao chớ diệp thiên nhìn cổ hội trưởng, hỏi. Lâm viêm tiểu hữu, ngươi tới. Cổ phong sắc mặt trắng bệnh, khí vư suy hiếu nhìn lâm viêm, nói, không việc gì. Hắn thập phân xấu hổ. Không nghĩ tới đã biết sao cao tuổi rồi. Một trận chiến đấu đánh tới tự bảo. Bị một người thiếu niên cứu. Hắc huyết minh thực lực quá mạnh, chúng ta sợ rằng, không việc gì, hôm nay đi qua, Hắc Vân Thành sẽ không còn có Hắc huyết minh. Không đợi cổ phong đem lời ngữ nói xong. Lâm viêm xoay người ánh mắt kiên định nhìn Hắc huyết minh minh chủ. Hắc thiên, nhất tinh linh hoàng cường giả. Thiên minh toàn bộ cường giả nghe Lâm viêm lời nói đều là ngẩn ra. Mặc dù không biết Lâm Viêm nơi nào đến tự tin nhưng bọn hắn lại không tên tín nhiệm Lâm Viêm. Ngươi chính là Lâm Viêm, giọng không nhỏ A lại dám ngay trước ta hắc huyết minh toàn bộ cường giả mặt nói lời như vậy. Hắc Thiên nghe Lâm Viêm lời nói, nắm chặt quả đấm cả giận nói. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng, không để ý đến Hắc Thiên lời nói. Cổ hội trưởng, ngươi trước đi cứu nghiêm Bắc tiền bối đi, đem viên này đan dược cho hắn ăn vào. Hắn liền giao cho ta. Lâm viêm tiện tay ném cho cổ phong một quả đan dược, nói. Lâm viêm tiểu hữu. Hắc thiên là nhất tinh linh vương. Ngươi thật không thành vấn đề sao cổ phong tiếp lấy đan dược. Lo âu hỏi. Yên tâm đi, chính là nhất tinh linh vương mà thôi, ta còn có thể ứng phó. Lâm viêm khinh thường cười cười. Oanh. Một giây ghế tiếp, hắc thiên trong cơ thể thầm thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Đối mặt lâm viêm nhục nhã, hắn sao có thể chịu được tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận nói ra những lời này. Hắc thiên tức sẵn nhìn lâm viêm quát lên đạo. Nhưng mà, lâm viêm vẫn không có để ý tới hắn, giống như là hoàn toàn không có đem cho coi ra gì như thế. Chỉ thấy lâm viêm xoay người nhìn thiên minh còn lại cường giả. Nói, chư vị, cuộc chiến đấu này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thất bại. Đồng thời cắt hắc huyết minh đi các ngươi tùy ý chọn tuyển đối phương một tên cường giả còn lại toàn bộ giao cho ta. Ún ảo! Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người khi nghe thấy Diệp Thiên lời nói lúc trên mặt đều là lộ ra đậm đà khiếp sợ chi sắc. Chính là một cách 16 tuổi thiếu niên lại dám ngay trước mấy chục xanh cường giả trước mặt nói lời như vậy. Đơn giản là thật ngông cuồng. Bất quá thiên minh cường giả trực tiếp lựa chọn tin tưởng lâm viêm, mỗi người tìm tốt đối thủ mình. Mà hắc huyết minh đối mặt như thế sỉ nhục đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho lâm viêm. ứng đối xuống thiên minh cường giả còn lại toàn bộ cường giả. Dối díp cùng lâm viêm chống cử lên ước chừng 10 tên linh vương cường giả. Hơn nữa hắc huyết minh minh chủ nhất tinh linh hoàng. Như vậy đội hình coi như là một tên nhị tinh tam tinh linh hoàng Cũng không dám nói toàn bộ sao cho mình Tiểu tử Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút Ngươi phải thế nào lật bàn hắc thiên mặt đầy dễu cực nhìn cuồng vọng Lâm Viêm Nói Ha <cười> ha Lâm Viêm nhẹ biếu môi một cái Khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường nụ cười Thô Một giây ghế tiếp trong miệng hắn thổi lên một đảo liệu lượng tiếng huyết gió Dầm dầm dầm Nhất thời từng đạo mạnh mẽ khí tức từ bốn phương tám hướng truyền ra Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 320 Những thứ này đều là ta sủng vật Ngạnh cương linh hoàng cường giả toàn bộ trên bầu trời toàn bộ cường giả chấn động toàn thân Trên mặt bị vô cùng kinh hãi tràn ngập Đây là linh vương cường giả Mọi người ánh mắt khắp nơi hoàn ngắm tìm kiếm tàn mát ra khí tức cường giả Cũng cúng ngay lúc đó, bốn phương tám hướng, lâm viêm trước mấy phút an bài xong Linh Vương cấp sủng vật yêu ma thú, cấp tốt bay vút không chung, song vào chiến trường. Tứ sai yêu thú và ma thú, chuyện gì đó là ma thú cấp 4, hỏa diễm ông độc, thậm chí ngay cả ma thú cấp 4 bên trong đỉnh cấp phi thiên hổ đều tại. Hắc vân thành toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này bị trước mắt đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ yêu ma thú cho khiếp sợ. Ước chừng mười mấy con tứ sai yêu ma thú trận này cho đơn giản là quá kinh khủng. Toàn bộ yêu ma thú đều đưa Hắc huyết minh cường giả bao vây lại. Chỉ cần lâm viêm ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ không chút do dự đối với Hắc huyết minh cường giả tiến hành công dịch. Cùng lúc đó. Trần hổ tử yêu ma sơn mạch trung lao ra mang theo lâm viêm trực hệ thủ hạ. Cưới đến một cách tam giai yêu ma thú bắt đầu tiến hành giết ngược. Ác từng đảo tiếng kêu. Thảm thiết từ hắc vân bên trong thành truyền ra. Hắc huyết minh cường giả nhìn kia vô số đầu yêu ma thú. Lại trợ giúp thiên minh đối với trả bọn họ hắc huyết minh người. Sắc mặt trầm xuống. Ngươi không phải là nghĩ tưởng xem ta như thế nào lật bàn sao bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Những yêu ma này thú. Đều là ta sủng vật. Lâm viêm cười lạnh nhìn hắc huyết minh minh chủ hắc thiên nói. Ông um ào lời này vừa nói ra toàn bộ không chung một mảnh xôn sao. Toàn bộ cường giả ánh mắt đều là vào giờ khắc này đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Bị lâm viêm lời nói hung hăng chấn một phen. Mười mấy con linh vương cấp yêu ma thú tất cả đều là lâm viêm sủng vật. Để cho bọn họ thật là không thể tin được. Lấy lâm viêm thực lực. Là làm sao làm được coi như là hắc huyết minh minh chủ. Linh hoàng cường giả. Cũng không khả năng để cho mười mấy con linh vương cấp yêu ma thú. Cam nguyện làm chính mình sủng vật. Nhưng mà lâm viêm làm được. Nhìn những yêu ma này thú cử động, lộ vẻ nhưng đã bị thuần phục. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tìm đến một đám súc sinh hỗ trợ liền có thể thay đổi gì nhìn thấy lâm viêm cho thấy kinh người tuần thú năng lực. Hắc thiên sắc mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Hôm nay, ta hắc huyết minh tất san bằng các ngươi đám này tạp toái liên minh. Dầm dầm hắc thiên lời nói vừa ra, hoàn toàn chọc giận thiên minh cường giả. Bọn họ dối rít súng động trong cơ thể linh khí, điên cuồng hướng về phía hắc huyết minh tiến lên. Viết cho ta Lâm viêm ra lệnh một tiếng Mời mấy con linh vương cấp yêu ma thú Điên cuồng tấn công hắc huyết minh cường giả Dầm dầm trên bầu trời Đại chiến một lần nữa bão phát ra Chỉ bất quá Lần này không đơn thuần chỉ là nhân loại cường giả Còn có mạnh mẽ yêu thú cùng ma thú tham dự tiến vào trong chiến đấu Nguyên ở thế hiếu thiên minh Bởi vì lâm viêm mang theo chính mình yêu ma thú sủng vật đến Cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi cuộc diện. Lâm viêm trôi lơ lưỡng hư không. Ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ lạnh lèo sát ý thẳng bắn ở hắc huyết minh minh chủ. Hắc thiên trên người. Quanh hắn nhẹ nhàng sung một cái trong cơ thể ngũ tinh linh vương lực lượng nhất thời phóng lên cao. Một thân hỏa thuộc tính linh khí tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Chính là ngũ tinh Linh Vương cũng dám càn rỡ trước mặt ta đi chết đi tạp toái tiểu tử. hắc thiên nhìn Lâm Viêm phun trào mà ra lực lượng thập phân khinh thường nói. Hắn một tiếng quát lên, lật tay chính là một trưởng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm không chút nào lui về phía sau đối mặt mạnh mẽ Linh Hoàng cường giả trực tiếp lựa chọn chính diện ngạnh cương. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 321 cẩm linh hoàng cường giả làm liên chiêu thí nghiệm huyền sai trung cấp linh kỹ. Hỏa Phật trưởng. Lâm viêm một tiếng quát nhẹ, lật bàn tay một cái, hướng về phía bảo nổ cướp tới hắc thiên đánh tới. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Hai người bàn tay đánh chung một chỗ, bục phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Ngay sau đó đã nhìn thấy lâm viêm thân hình chợt lui, ngạnh cương linh hoàng, vẫn có chút miễn cứng Lâm viêm vấy vấy chính mình tê giải tay trái, nóng bỏng thiên hỏa thiêu đốt lên Huyền dai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diễm quanh nhất đoàn hỏa diễm phá cướp tư không trực tiếp hướng về phía hắc thiên bay qua Chút tài mọn Hắc thiên khinh thường cười một tiếng, một tay phất lên bàng bạc thầm thuộc tính linh khí tự nhiên mà ra Trong nháy mắt liền đem lâm viêm đoàn kia nóng bỏng hỏa diễm gói lên oanh đột nhiên. Bị băng bó khỏa hỏa diễm thiêu đốt lên cái gì hắc thiên nhất thời cả kinh. Sắc mặt chợt đại biến. Thiêu đốt hỏa diễm hóa thành một thanh trường kiếm xuyên thấu thầm thuộc tính linh khí thẳng bắn hắc thiên. hưu hỏa diễm trường kiếm phá không đi tốc độ cực nhanh. Bất quá trong trước mắt, xe đến hắc thiên trước mặt. Hắc thiên trước hoàn toàn khinh thường lâm viêm kia một đảo linh khí công dịch Hoàn toàn không nghĩ tới cách này công dịch vẫn còn có cách biến hóa Quanh lâm viêm dũng động trong cơ thể linh khí Thao khống lên hỏa Diễm trường kiếm hung hăng đẩy một cái Bão nổ đâm hắc thiên Quanh hắc thiên trong cơ thể thầm thuộc tính linh khí lúc này điều động mà ra Ở trước mặt hội tụ thành một lớp bình phong Vội vàng bên dưới ngăn trở lâm viêm biến hóa một kiếm Tha cho là như thế, lâm viêm hỏa giếm trường kiếm như cũ cấp tốc đốt diệt đến hắn thầm thuộc tính linh khí. Mỗi một khắc trực tiếp xuyên thấu bình chướng bắn hướng Hắc Thiên. Làm sao có thể Hắc Thiên nhất thời kinh hãi mất sắc, liền vội vàng mau tránh ra. Nhưng đúng là vẫn còn bị ngọn lửa trường kiếm vạch qua cánh tay, lưu lại một đảo nám đen vết tích. Tê Hắc Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lập tức từ không gian trong nhẫn xuất ra một chai linh dịch rót ở nóng bỏng đau đớn trên vết thương. Nguyên lai linh hoàng cũng sẽ cảm giác đau a Lâm viêm nhìn thấy hắc thiên bị chính mình xuất kỳ bất ý biến hóa công gích gây thương tích khiên miệt cười nói. Mặc dù không có chính mình theo dự đoán như vậy hiệu quả nhưng hắn ý tưởng hay lại là thành công. Trước đêm huyền dai cao cấp linh kỹ trưởng tâm diễm đánh ra. Sau đó ở đối phương cho là linh ghi bị khống chế ở lúc Sử dụng tam thiên vô cực khống hỏa pháp Đem kia suy yếu hỏa diễm thao khống thiêu đốt lên ngay sau đó đem hỏa diễm biến ảnh thành một thanh trường kiếm Tiến hành kỳ chiêu công dịch Mặc dù không có thể bị thương nặng hắc thiên nhưng có thể thương tổn đến một tên linh hoàng cường giả đã rất không tồi huống chi đòn công kích này phương thức cùng liên chiêu biến hóa, lâm viêm cũng là lần đầu tiên thí nghiệm Tiểu tạp toái, lão tử hôm nay không đem ngươi cho giết, lão tử thì không phải là Hắc Thiên. Nghe lâm viêm châm chọc lời nói. Hắc Thiên lửa giận mãnh liệt thiêu đốt lên hắn một thân thầm thuộc tính linh khí phóng lên cao. Sắp tối vân thành toàn bộ không chung trong nháy mắt liền bao trùm. Toàn bộ trên bầu trời cường giả cũng vào giờ khắc này lộ ra sợ hãi biểu tình. Một tên linh hoàng cường giả tức giận đó đúng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Lâm viêm mặt đầy nặng nề Toàn thân căng thẳng Không dám còn nữa một chút buông lòng Lúc này nghiêm túc đối phó lên hắc án phong trận đột nhiên hắc thiên một tiếng quát lên Cả người hắn bay vượt trên 9 tầng trời Một cổ bàng bạc thầm thuộc tính linh khí điên cuồng ngưng tụ thành một đảo vòng xoáy Màu đen linh khí toàn qua Làm cho người ta một cổ thập phân kiềm trí nặng nề lực ác bách Ở hắc thiên dưới sự khống chế Vòng xoáy trực tiếp rời đến lâm viêm đỉnh đầu bột phát ra một cổ to lớn hấp xả lực. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 322 phủ văn chi lực. Xem ta phá ngươi hắc ám phong trận nhất thời. Lâm viêm chỉ cảm giác mình thân thể không bị khống chế bị kia màu đen to xoáy nước lớn cho lôi kéo đi vào. Hắc thiên người này đối phó một người thiếu niên lại sử dụng ra phong ấm chiêu thức. Thật là quá không biết xấu hổ. Thiên minh cường giả nhìn hắc thiên đối với Lâm Viêm trực tiếp sử dụng ra hắc ám phong trận loại này mạnh mẽ phong ấm chiêu thức. Dối díp không nhìn được bão nổ mắng. Lâm Viêm tiểu hữu chúng ta tới giúp ngươi. Cũng cũng ngay lúc đó. Cổ phong cùng nghiêm Bắc liệu hoàn thương thế Dập đầu xuống đan dược. Lập tức chạy tới chiến trường tới giúp Lâm Viêm giúp một tay. Sau khi từ biệt Lâm Viêm lúc này hô to một tiếng. Nói. Các ngươi đi tiếp viện người khác. Một tên linh hoàng. Ta còn có thể ứng phó. Cổ phong cùng nghiêm bắc nhất thời ngẩn ra, nhìn lâm viêm vững chắc ở giữa không trung thân hình, vậy chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Sau đó, cổ phong cùng nghiêm bắc, liền đi thu thập hắc huyết minh còn lại cường giả đi. Tiểu tử. Ngươi không khỏi quá để ý mình. Ngươi bất quá chỉ là một gã ngũ tinh linh vương mà thôi. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực vượt cấp khiêu chiến ta sao hắc thiên nghe lâm viêm cuồng vọng lời nói. Cười lạnh nói. Chớ quên ngươi trên cánh tay thương là thế nào tới lâm viêm khinh thường cười một tiếng. Coi như ta bây sở nhưng mà ngũ tinh linh vương. Diệt ngươi. Xoa xoa có thừa. Oanh. Dứt lời, lâm viêm toàn thân phun trào ra một cổ bàng bạc linh khí. Đỏ trắng sắc thiên hỏa tản ra nóng bỏng kinh khủng khí tức hủy diệt. Ngay cả kia Linh Hoàng Cường giả hắc thiên Đang đối mặt lâm viêm thao khống thiên hỏa lúc Trên mặt cũng lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc Tiểu tạp toái lại có thể đem thiên hỏa khống chế thuần thuộc như vậy Hắc thiên nhìn lâm viêm đem thiên hỏa thao khống nước chảy mây trôi chót lọt Kinh ngạc mắng Thối hỏa quyết cũng cũng ngay lúc đó Lâm viêm một tiếng quát nhẹ Bí pháp thối hỏa quyết nhanh chóng vận chuyển lên cả người khí tức Trong nháy mắt bão táp hai khỏa tinh thượng đi Gắn gượng từ ngũ tinh linh vương tăng lên tới thất tinh linh vương Thất tinh linh vương tuy vậy Ngươi cũng không khả năng chạy thoát cho ta hắc ám phong trận Cảm giác được lâm viêm tăng lên khí tức Hắc thiên cười lạnh nói Thật sao lâm viêm nít miệng lên một vệt châm chọc độ con cỡ chuyển càn khôn Hưu thân hình hắn động một cái Lập tức bắt đầu cùng hắc ám phong trận làm đấu tranh Bất quá Lâm Viêm động càng nhanh trên bầu trời hắc ám to lớn linh khí toàn qua bột phát ra hấp lực cũng liền mạnh hơn. Tào. Lâm Viêm không nhìn được bão nổ một câu chửi bẫy ánh mắt nhìn về đỉnh đầu hắc ám phong trận. Lấy hắn biết hết năng lực. Liếc mắt một liền thấy mặt cái này cái hắc ám phong trận chạy dựa vào nào đó phù văn lực lượng chống đỡ. Phù văn chi lực sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cửu trọng thiên đại lục trên. Phù văn là một loại cực kỳ thần bí sức mạnh mạnh mẽ có thể học được ít lại càng ít. Bao gồm chú ấm lực cũng là cực kỳ hi có tồn tại. Oanh, lâm viêm một tay một tấm, nóng bỏng hỏa diễm điên cuồng ngưng tủ ở lòng bàn tay hắn bên trong. Dụng cụ biến hóa, hỏa diễm trường mâu. Một giây ghế tiếp, một cách do so hỏa diễm ngưng tủ ra trường mâu bị lâm viêm vững vàng nắm trong tay. Xem ta phá ngươi bóng tối này phong trận. Lâm viêm một tiếng quát lên Cầm trong tay hỏa diễm trường mâu Hung hăng hướng về phía trên bầu trời màu đen to xoáy nước lớn đầu ném qua Phá ta hắc ám phong trận tiểu tử, ngươi là ở nói Đùa ta sao nghe lâm viêm lời nói Hắc thiên giếu cật nói Bất kỳ công dịch nào cũng sẽ bị ta hắc ám vòng xoáy thôn phệ Chờ chịu chết đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 323 địa sai thân pháp thêm ảnh phân thân. Linh hoàng cũng không được thật sao lâm viêm phẩy nhẹ mép một cái. Vung tay phải lên. Hưu hỏa diễm trường mâu tăng thêm tốc độ, hướng về phía hắc án phong trận nhanh chóng bão nổ vút đi. Hơn nữa vẻ này to lớn sức lôi kéo. Để cho hỏa diễm trường mâu tốc độ đạt tới vượt qua lâm viêm có thể phát huy cực hạn Nhưng mà một trong trước mắt, hỏa diễm trường mâu liền trực tiếp lọt vào kia hắc án phong trận chính giữa. Ta nói, bất kỳ công gích nào đối với ta hắc án phong trận vòng xoáy đều vô dụng. Hắc thiên mặt hiện lên ra tự tin vô cùng, hoàn toàn không có đem lâm viêm công gích cho coi ra gì. Bất quá, lời hắn vừa mới hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt kia to lớn màu đen vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền ra một đảo tiếng nổ, oanh, văn lúc. Một đảo bàng bạc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Làm sao có thể hắc thiên nhất thời cả kinh, sắc mặt chợt đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời. Hắc thiên thật sự thi triển ra hắc ám phong trận to xoáy nước lớn. Ở một đảo hỏa diễm tiếng nổ sau khi truyền ra. Bắt đầu cấp tốc tan giã. Đỏ trắng sắc hỏa diễm không ngừng từ màu đen vòng xoáy bên trong lật tràn ra. Đem chi ghia chống đỡ màu đen vòng xoáy phù văn chi trận toàn bộ phá hủy Chỉ bằng ngươi điểm này vi mặt phù văn đảo hạnh Cũng muốn vây khốn ta lâm viêm mặt coi thường nhìn hắc thiên Nói Ta liếc mắt là có thể nhìn thấu trận pháp này tâm trận Chỉ cần đánh nát phù văn trận tâm trận Ngươi bóng tối này phong trận tự nhiên sụp đổ Ngươi Đối mặt lâm viêm châm trọc Hắc thiên giận không thể nói Nghĩ tưởng phải phản bác Lâm Viêm, lại vô lực ngôn từ Phù văn chi lực phân cỡ đẳng, ngươi học liền nhất đẳng cũng không bằng, cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt Lâm Viêm cực độ khinh thường nói Cuồng vọng tiểu tử, coi như không cần phù văn, lão tử cũng có thể giết ngươi Hắc thiên nộ phát trùng quan, cả người bay thẳng đến Lâm Viêm tiến lên Huyền dai cao cấp linh nghĩ, áng ảnh quyền Hắc thiên một tiếng quát lên, một chiêu nhanh chỉ thấy ảnh quả đấm hung hăng đánh phía lâm viêm. Huyền dai cao cấp linh vĩ tuyệt tích quyền. Lâm viêm không yếu thế chút nào thi triển ra hơn bí mật công dịch. Thình thịt của ảnh. Nhất thời từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Cùng lúc đó, lâm viêm vận chuyển trong cơ thể linh khí. Liên tiếp thi triển ra địa dai sơ cấp linh vĩ. Bán nguyệt tàn ảnh. Hưu thân hình hắn động một cái trực tiếp tránh Hắc Thiên trọng quyền. Nhanh ở chỗ cú không chung, lưu lại một đảo tàn ảnh. Địa dai thân pháp. Hắc Thiên nhưng cả kinh bị lâm viêm không nhìn thấy tuyệt tích quyền chúng mục tiêu thân hình quay ngược lại 4-5 mét khoảng cách. Tiểu tạp toái bảo bối không ít à, ngoan ngoãn sao ra đi. Hắc Thiên mắng to một tiếng, lấy càng nhanh chóng đổ hướng lâm viêm tiến lên. Ảnh phân thân lâm viêm nổi tâm một tiếng quát nhẹ. Thiên bảo tháp 58 tầng thiên phú đặc thù năng lực. Ảnh phân thân nhất cấp trực tiếp thi triển ra nhất thời. Một cách phân thân chống giống xuất hiện. Hai cách lâm viêm trên không chung lần lượt thay nhau. Để cho hắc thiên hoàn toàn không phân rõ người nào là thật người nào là giả hắc thiên điên cuồng tấn công lâm viêm. Nhưng lại liền lâm viêm nhất căn chút nào mau cũng không đụng tới. Tốt đầu ngươi không được a." Lâm Viêm nhìn Hắc Thiên, nói trầm trọng. Hắn thi triển ra địa giai thân pháp linh khí, tổng thêm ảnh phân thân chồng hiệu quả tốt vô cùng. May là linh hoàng cường giả, cũng không đụng tới hắn chút nào. "Lão tử xé ngươi." Hắc Thiên nổi sận gầm lên một tiếng, toàn thân linh khí điên cuồng ngưng tụ chuẩn bị cường công hai cách Lâm Viêm. Nhưng Lâm Viêm vậy có thể cho hắn cơ hội Lúc này không động thủ đó là cắt so với linh hồn kỹ năng chấn đáng oanh. Lâm Viêm nhắm Hắc Thiên trực tiếp sử dụng ra linh hồn kỹ năng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 324 linh hồn kỹ chi uy. Phong tỏa linh hoàng cường giả. Bạo nổ công văn lúc. Hắc Thiên linh hồn một trận run dậy. Cả người đầu dung một cái trước mắt đột nhiên hoàn toàn mơ hồ, ý thức không rõ, ngưng tủ linh khí ầm ầm phá tán. Lâm viêm lúc này bắt cơ hội khó được, vận chuyển địa sai sơ cấp công pháp, cử thiên phần viêm quyết. Thúc sụp trong cơ thể hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí, điên cuồng rót vào chính mình hai chân. Mới vừa rồi đó là linh hồn kỹ năng tốt cảm giác sợ hãi. Cho dù cách xa như vậy, ngay cả ta linh hồn cũng chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới tiểu minh chủ lại tập được cường hãng như thế linh kỹ, không trách có tự tin một mình đấu linh hoàng cường giả. Linh hồn kỹ năng, chuyên về một môn linh hồn, e là cho dù là hắc thiên cũng không cách nào chống cự. Cảm nhận được lâm viêm mạnh mẽ linh hồn lực ba động. Trên bầu trời toàn bộ cường giả cũng vào giờ khắc này dừng người lại. Mang trên mặt một vẻ khiếp sợ. Minh chủ, ta tới giúp ngươi. Cũng đang lúc này, một tên hắc huyết minh nhất kinh Linh Vương hướng Lâm Viêm tiến lên. Kia Linh Vương trong tay kết xuất một đảo dườm ra ấm kết. Trực tiếp hướng về phía Lâm Viêm phóng đại chiêu. Dự định một lớp trực tiếp đem Lâm Viêm cho viết. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, dùng cổ biến hóa, chém Vương phi đao. Hưu hưu hưu. Lâm Viêm một tay nâng lên, hướng về phía tên kia Linh Vương, một tiếng quát nhẹ. Nóng bỏng thiên hỏa ngưng tụ ra vô sấu ngọn phi đao Phá tói hư không Đâm về phía hắc huyết minh tên kia nhất tinh linh vương Ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế Hắc huyết minh tên kia nhất tinh linh vương Hoàn toàn không phải là lâm viêm đối thủ Hơn nữa thiên hỏa oai chém vương phi đao đem nhất tinh linh vương Hoàn toàn bao vây, vô tình chém chết a chỉ nghe một tiếng tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra Một tên linh vương. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở. liền bị lâm viêm thao khống thiên hỏa thiêu hủy hầu như không còn. Tê. Chúng cường giả nhìn một màn trước mắt. Nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một tên linh vương cường giả ở lâm viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi. Bất quá hô hấp gian thì ung dung tiêu diệt. Đơn giản là quá kinh khủng. Người này. Ngày đó không biết ẩn nút bao nhiêu thực lực hơn nữa cũng thay đổi tường không ít. Cổ phong đám người bị Lâm Viêm thực lực hoàn toàn trấn chủ, bây giờ mới biết bọn họ hay lại là xem thường Lâm Viêm. Một chiêu dụng cổ biến hóa dễ dàng giải quyết một tên nhất tinh linh vương. Lâm Viêm lại không trần chờ chút nào. Đem hai chân hội tổ linh phí tăng lên tới cực hạn. Ngươi lại dám làm tổn thương ta linh hồn tiểu tạp chủng ngươi chết cố định. Cũng đang lúc này, Hắc Thiên ý thức sần sần quá thần đến tức dần mắng. Lâm Viêm thấy Hắc Thiên năng lực chịu đựng siêu ra bản thân dự trù, lúc này ra chân. Điện giai sơ cấp linh ký, hỏa vũ loạn phong thối. Oanh! Lâm Viêm một cách đại toàn phong chân đá ra. Bàng bạc hỏa diễm long quyển phóng lên cao. Trong nháy mắt liền đem Hắc Thiên cho tịch cuốn vào. Hắc Thiên liền lập tức điều động trong cơ thể linh khí, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Lại phát hiện mình thân hình lại trực tiếp bị giam cầm chết tùy ý hắn cách này linh hoàng cường giả. Ở lâm viêm thất tinh linh vương toàn lực thi triển ra địa dai sơ cấp linh ký xuống cũng không cách nào tránh thoát. Hơn nữa gì hỏa uy lực gia trì cùng với tài sản tháp linh ký 10% thêm được. Hắc thiên hoàn toàn bị hỏa diễm long quyển cho khóa kín. Thình thịt hoành. Một giây ghế tiếp. Lâm Viêm bóng người tổng thêm hắn phân thân đồng thời tấn công Hắc Thiên. Từng đảo tiếng vang trầm trầm từ ngọn lửa kia Long Nguyễn bên trong truyền ra. Dù ai cũng không cách nào thấy rõ ràng hỏa diễm Long Nguyễn nổi tình huống. Chỉ có thể nghe từng cú đấm thấu vịt thanh âm. Lâm Viêm một cước lại một chân bão nổ đá vào Hắc Thiên trên người để cho Hắc Thiên không ngừng gặp đòn nghiêm trọng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 325 hắc thiên lão cẩu quyết chiến sinh tử đi. May là hắc thiên nhất tinh linh hoàng cường giả. Đang đối mặt lâm viêm hoàn toàn bùng nổ địa dai sơ cấp linh kỹ. Cũng cảm thấy thập phân khó giải quyết. Hắc thiên quanh thân một tầng vững chắc thầm thuộc tính linh khí đem muốn hại chết chết phòng vệ đến. Lại khó mà hoàn toàn phòng ngự lâm viêm hỏa vũ loạn phong thối. Khói miệng đỏ tươi huyết dịch. Từ từ tràn ra cho ta. Phá lâm viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Địa sai linh ký cuối cùng một cước. Hung hăng nhảy lên ở Hắc Thiên lồng ngực chính giữa. Hoành một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Ngay sau đó Hắc Thiên cả người trực tiếp từ hỏa diễm long huyền bên trong đảo bắn đi ra ngoài. Phúc Hắc Thiên trong miệng một hớp lớn đỏ tươi huyết dịch bảo ấy mà ra. Sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đón đỡ lâm viêm một chiêu địa sai linh kỹ Cho dù là hắn tên này linh hoàng cường giả Cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi may mắn Toàn thân các nơi truyền tới bị lâm viêm đá thương nóng bỏng nóng bỏng đau đớn để cho trong miệng thẳng hút khí lạnh Toàn bộ không trung toàn bộ cường giả đều là mặt đầy giật mình bộ dáng Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm lại có thể đem một tên linh hoàng cường giả áp chế như vậy chật vật Tiểu tạp chủng, ta muốn đánh chết ngươi." Hắc Thiên hoãn quá thần lai, ánh mắt đông lại một cái, sát khí bay lên. Vô tận tức tràn đầy nội tâm của hắn, hóa thành lực lượng từ hắc thiên trong cơ thể phun trào mãnh ra. Oanh mút trời như vậy bàng bạc thẩm thuộc tính linh khí, vượt qua trước toàn bộ tường rào lực lượng. Toàn bộ Hắc Vân Thành cũng vào sợ khắc này bị màu đen thẩm thuộc tính linh khí bao trùm, giống như Hắc Vân áp đính như thế. Khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng sợ hãi Cho dù là cổ tinh linh vương cường giả tối đỉnh Cũng cảm thấy một cổ to lớn lực áp bách Đây mới là linh hoàng lực lượng chân chính sao lâm viêm quả đấm nắm chặt Nhếu chặt mày Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên Mặc dù dựa vào thối hỏa quyết tăng lên lực lượng Nhưng thất tinh linh vương cùng chân chính linh hoàng cường giả Kia trinh lệ thật lớn Vẫn là rất rõ ràng Bất quá coi như là như vậy, Lâm Viêm cũng không có tính toán lùi bước. Lâm Viêm tiểu hữu. Chúng ta mấy người liên thủ đối phó người này. Trước đem Hắc Thiên giết chết. Chỉ có như vậy chúng ta mới có phần thắng. Cổ phong cùng nghiêm Bắc cảm nhận được Hắc Thiên rốt cuộc phải nghiêm túc bay đến Lâm Viêm bên người, nói. Nhưng cùng lúc đó, Hắc Huyết Minh Cường Giả cũng đi theo tới hai cái. Ta nói, Linh Hoàng Cường Giả giao cho ta, hôm nay... Hắn hẳn phải chết Lâm viêm thân hình động một cái Hướng phía trước di động vài mét Ngay sau đó hắn từ không gian tháp chính giữa Xuất ra trên người trước duy nhất một mai tam phẩm một khí đan Đan dược là tăng lên đại linh sư lực lượng Có thể trong nháy mắt tăng lên tam khỏa tinh Linh vương sau khi ăn vào Tăng phúc hiệu quả Có thể hay không tăng lên một viên ngôi sao cũng khó nói Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lâm Viêm chỉ có thể đánh cuộc một lần. kẻo kẹt Lâm Viêm ăn một miếng xuống bộc khí đan, nuốt vào bụng trong. Canh tháp chủ ăn một viên bộc khí đan bảo nổ khí hiệu quả tăng lên đến cực hạn. Quanh một giây ghế tiếp. Lâm Viêm khí tức lúc này tăng vọt lên canh tháp chủ tạm thời đạt được bát tinh linh vương lực lượng. Dựa vào ngàn tầng bảo tháp tăng phúc, Lâm Viêm dám lại tăng lên một viên ngôi sao trong lực lượng đi. Bất quá ở thối hỏa quyết tăng lên cơ sở trên lần nữa tiến hành đan dược tăng lên, duy trì thời gian vô cùng có hạn. Lâm viêm phải đánh nhanh thắng nhanh. Hắc thiên lão cầu quyết chiến sinh tử đi. Lâm viêm một tiếng bạo nổ sống Toàn thân hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Hướng bầu trời kia màu đen thầm thuộc tính linh khí theo hủy đi. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, khí cổ biến hóa, vạn tiến xuyên tâm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 18 chương 326 đáng chết lão già kia rầm rầm. Lâm viêm vừa nói xong kia mãnh liệt hỏa diễm nhanh chóng ở lâm viêm quanh thân ngưng tụ ra từng thanh hỏa diễm trường kiếm. Chợt ở lâm viêm dưới sự khống chế, trường kiếm phá toái hư không, hung hăng hướng về phía hắc thiên xuyên thứ đi qua. Vạn tiến xuyên tâm tình cảnh tráng quan thoáng cái xuất hiện ở trên bầu trời. Tối om om dưới bầu trời. Vô số hỏa diễm trường kiếm, lộ ra phá lệ nổi bật Toàn bộ trên bầu trời cũng tản ra một cổ trích nhiệt nhiệt độ Hắc ám thôn phể hắc thiên hai tay ở trước người vạch ra một cái to lớn màu đen trống giống Đem lâm viêm vô số hỏa diễm trường kiếm toàn bộ nút trường lấy đi vào Hưu lâm viêm phía sau hỏa diễm phe cánh rung lên cả người thân hình động một cái Kèm theo đồng thời Hắn phân thân cũng đồng khởi tả hữu giáp công hắc thiên Thừa dịp Hắc Thiên phòng ngự hỏa diễm trường kiếm lúc. Phát động công. Huyền dai cao cấp Linh Vĩ bảo không quyền. Hai cách lâm viêm đồng thời một tiếng quát lên, một quyền hướng về phía Hắc Thiên đập ra. Quả đấm đập ở trong không khí, áp xúc ra một đảo không khí trong suốt quả đấm, hung hăng bay về phía Hắc Thiên. Đây là một chiêu công dích tầm xa Linh Vĩ. Là lâm viêm đã sớm từ huyền dai Linh Vĩ bảo tháp Trung học biết. Lại lần đầu tiên sử dụng chiêu thức Hai đảo không khí quả đấm Tả hữu hợp kích hắc thiên Tốc độ cực nhanh chớp mắt liền tới Thình thịt nhất thời Lướng đảo tiếng vang trầm trầm gần như cùng lúc đó truyền ra Bảo không quyền hoàn mỹ Trúng mục tiêu hắc thiên Nhưng hắc thiên lại không có gặp tổn thương chút nào Lão già kia Ứng nút không cản A Lâm viêm thầm mắng một tiếng Lưỡng đạo bảo không quyền hẳn trực tiếp để cho Hắc Thiên bị thương lần nữa Nhưng lại bị Hắc Thiên điều động linh khí cho trực tiếp kích phá Tin đồn thực lực đạt tới linh hoàng cường giả sau có thể ngưng tổ ra linh khí hóa thân Chỉ có thể cảm giác tồn tại, không cách nào nhìn ảnh Lúc này, lâm viêm linh hồn lực cảm giác bén nhảy đến Một cách khác Hắc Thiên bảo vệ ở Hắc Thiên thể quanh thân Đây tuyệt đối là đạp tới linh hoàng cường giả mới có thể dành riêng năng lực, linh khí hóa thân. Tiểu tạp chủng đến phiên ta thu thập ngươi. hắc thiên trên mặt nổi lên một vệt tàn nhẫn nụ cười, đột nhiên hắn linh khí hóa thân đồng một cái. Hoành một quyền hung hăng đánh vào lâm viêm trên phân thân. Nhanh để cho lâm viêm phân thân căn không có thể kịp phản ứng. Trực tiếp bị dây. Lão cầu ta đòi mãng ngươi. Lâm viêm tức sẵn nhìn hắc thiên gầm hét lên Bị người như vậy làm nhục Lâm viêm làm sao có thể chịu đựng huống chi hay lại là một cái cực kỳ đáng rét Tội đáng chết vạn lần ra hỏa Hắn lại không có bất kỳ cất xứ Đem thực lực mở đến cực hạn Quanh Quanh thân trực tiếp bị đỏ trắng sắc thiên hỏa bọc Cả người thân hình động một cái Điện dai thân pháp linh kỹ Bán nguyệt tàn ảnh Chợt lói mà ra chỉ ở chỗ cú lưu lại một đảo tàn ảnh. Tốc đầu ngươi mau hơn nữa cũng vô dụng. Hôm nay ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội thi triển ngươi mới vừa rồi địa dai linh kỹ. Hắc thiên trầm giòn quát một tiếng. Trên lưng màu đen phe cánh rung lên. Cùng hắn linh khí hóa thân đồng thời si động. Bắt đầu đối với lâm viêm điên cuồng phát động công dịch. Thình thịt vành. Hai người đụng nhau từng đảo tiếng vang trầm trầm không ngừng chuyển ra Đối mặt Linh Hoàng Cường giả toàn lực tấn công Lâm Viêm ác lực lớn vô cùng Nhưng dựa vào địa giai thân pháp Linh Ghi Cộng thêm địa giai bộ pháp Linh Ghi Tia chớp phi tinh bước tổ hợp Hắn cũng có thể cùng Hắc Thiên chống lại một Hai Nhưng nếu là liền tiếp tục như vậy Lâm Viêm thua không nghi ngờ Đáng chết lão già kia cho ngươi thử một chút ta mới Linh Ghi Lâm viêm cắn răng một cái, trong lòng cảm giác nặng nề, linh hồn lực điên cuồng điều động, lần nữa sử dụng linh hồn kỹ năng công dích hắc thiên, chế tạo cơ hội xuất thủ, oanh, văn lúc, một cổ linh hồn lực cuồng chấn mà ra trực công hắc thiên linh hồn.